Okay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. À, chúng ta sẽ đi ngủ, tại vì bây giờ tôi buồn ngủ rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc